Trạch Thiên Kiế miêu Nị quyển 1 chương 35 Dâm Tạc Phế vật Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz đi thời điểm trở về quốc giáo học viện Cả người trần trường sinh nồng nặc mồi rượu Thần sắc ngà ngà Đôi mắt khẽ hiếp Bước đi cũng đã siêu vẹo Mà chuyện liên quan tới thanh đằng yến cũng đã bị hắn vứt ra sau gáy Không nhớ nổi điều gì nữa Tàn thư quán không có ánh đèn Hắn không có ở nơi này nên quốc giáo học viện tự nhiên vắng lạnh như trong dĩ vãn Hắn đi tới ven hồ chung quanh yên tĩnh không có một bóng người Chỉ có ánh sao như đang chìm nổi trong làng nước trong suốt Bóng của rừng cây bờ bên kia đã không còn nổi bật trong đêm làn gió nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua mặt hắn Hắn đứng trên hòn đá ven hồ Ngẫm đầu ngắm nhìn ánh sao rực rỡ trong bầu trời Nhìn một lúc rất lâu Sau đó nhìn ánh sao trong hồ nước Cũng nhìn rất lâu Sau đó hắn nhắm mắt trầm mặt mà đứng rất lâu Bỗng nhiên hướng về phía hồ nước hô co mấy câu thô tụt Hắn vốn làm cho người ta cảm thấy Mình luôn bình tĩnh trầm mặt Có tâm trí trưởng thành vượt xa số tuổi Cực kỳ hiếm thấy tình tiết phát tiết giống như vậy Tối nay thừa dịp men say trong người Mới phát giác thật sự có chút mệt mỏi Dứt khoát ngồi trên bãi cỏ ven hồ Ngã người về phía sau Sau đó nằm ngây ngẩn Tàn thư quán hoàn toàn đen nhánh Hắn không có đi đọc sát Cũng không đi dẫn dắt tinh quang tẩy tuổi Hắn chỉ nằm yên trên bãi cỏ Ngây ngẩn đơn thuần Không có suy tư Những năm gần đây Nhất là sau cái đêm năm hắn 10 tuổi Đây là lần đầu tiên hắn để chính mình phóng túng đến thế Lần đầu tiên hắn lãng phí thời gian như thế Không biết qua thời gian bao lâu Hắn mở mắt Phát hiện mình vẫn đang nằm trên cỏ Hai tay chạm vào làng sương lạnh lẽo trên lá Trên gương mặt cũng có chút ẩm ướp Nơi xa chân trời mơ hồ có nắng sớm tỏa ra Hẳn là khoảng 5 giờ cho dù sau khi say rượu muốn có hành vi phóng túng Nhưng hắn vẫn tỉnh giấc cực kỳ đúng lúc Quy luật sinh cùng phương pháp xử sự, sự nghiêm cẩn thậm chí có chút củ kĩa Đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn Biến thành một loại bản năng nào đó Điểm này làm cho hắn cảm thấy rất vất đắc dĩ Thói quen là một thứ gì đó cực kỳ cường đại. Cho dù tẩy tuỷ cũng không thể nào tẩy nổi trần trường sinh trở về tiểu lâu. Ở bên cạnh thùng nước dùng khăn ướt nghiêm túc lau rửa mặt. Vừa nghĩ tới những chuyện tình mờ mịt, Ánh mắt khẽ nhìn cánh cửa gỗ mới trên bức tường cũ nát. Chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tình chờ đợi. Cuộc đời từ xưa đến nay không có mấy khi cầu được ước thấy, nhưng hôm nay thật sự thành hiện thực. Chỉ nghe thanh âm chi nhà vang lên, cửa gỗ được đẩy ra. Tiểu cô nương kia tựa như trèo đèo lội xuống, vượt qua cánh cửa. Sau đó sôi nổi đi tới phía trước mặt hắn. Hai bím tóc thắt kiểu đuôi ngựa lay động vô cùng khả ác. Lạc lạc nhìn hắn vui vẻ nói lạc tiên sinh Ngươi nhìn xem có phải rất dễ dàng hay không Tiểu cô nương cười rất vui vẻ Nhưng trên thực tế nàng đang lo lắng Nàng sợ Trần Trường Sinh sẽ chạy trốn y như ngày hôm qua Trần Trường Sinh không bỏ chạy Không biết bởi vì hôm nay hắn không phải trần chuồng ngâm mình trong thùng gỗ Hay bởi vì đêm qua say rượu còn chưa tỉnh Hoặc bởi vì hắn đã bị tiểu cô nương này bám lấy không thể làm gì được đành buông tha chống cự Hay là nói hắn thật sự cũng rất mung nhìn thấy tiểu cô nương này Đi ra khỏi quốc giáo học viện Mua hai chén mì hoàn thánh Hắn đem một chén không có ớt đưa cho tiểu cô nương kia Sau đó hướng đi tới tàn thư quán Tiểu cô nương bưng chén mì hoàn thánh, đi sau lưng hắn rõ rén, vui mừng dị thường, dùng xong bữa sáng. Trần Trường Sinh bắt đầu đọc sát, cực kỳ thuần thuộc ở trên kệ sách tìm ra mục tiêu của mình, ngồi xuống sàn nhà trầm mặt chuyên chú đọc sát. Đem nguyên sơ văn bản tài liệu cùng mình trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn đọc được 3.000 cuốn đạo tay nhất nhất so sánh Hắn đem phương pháp này gọi là so sánh nghiên cứu Đọc sách là chuyện rất khô khăn Mà nhìn người khác đọc sách lại là chuyện càng nhàm chán hơn Trần Trường Sinh An tĩnh đọc sách Tự nhiên sẽ không nói chuyện Lạc lạc ban đầu còn cảm thấy rất hứng thú Đi theo hắn cùng đọc Nhưng đọc một lúc lại phát hiện rất nhiều sách mình xem không hiểu Bắt đầu cảm thấy không thú vị Cảm thấy dậy sớm là chuyện không thoải mái chút nào Cơn buồn ngủ tự như đàn kiến dưới gốc cây tầm tầm lớp lớp leo lên Cùng cũng không dứt đêm nàng bao phủ Làm cho nàng cảm giác đầu mình càng ngày càng nặng Không biết qua bao lâu Trần Trường sinh đọc sách từ trong cảnh dưới phong ngã tỉnh lại Cảm thấy cánh tay phải hơi nặng Hơi hơi nhức mỏi Nhất thời nghĩ đến hình ảnh đêm qua Minh tưởng tẩy tuổi tỉnh lại thời khắc Quay đầu nhìn lại Tiểu cô nương kia quả nhiên vừa ôm cánh tay hắn vừa ngủ Tay nàng thật ra thì cũng không phải ôm chặt lấy tay hắn Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mà nắm tay áo của hắn Nàng cũng không tựa vào vai hắn nguyên nhân bởi vì thân thể nhỏ nhắn Trên thực tế là dựa vào cánh tay của hắn tư thế này thật ra không thể nào thoải mái Nhưng nàng ngủ vô cùng say sưa Thậm chí còn thấy ngọt ngào Trần trường sinh nhìn mặt mày của tiểu cô nương hoàn toàn giãn ra Nhìn giữa lông mày bởi vì buông lỏng mà biểu lộ hết nét ngây thơ Nở nụ cười Có thể ngủ say sưa như thế, ngọc ngào như thế Tự nhiên bởi vì nàng rất thoải mái Mà sợ dĩ nàng thoải mái như thế Là bởi vì nàng rất tin tưởng hắn Được một người tín nhiệm hoàn toàn Cảm giác như vậy rất vui vẻ Nhất là đối với một người một mình Ở Kinh Đô trầm mặt đi Trên con đường của mình như hắn Bỗng nhiên có một cái bóng Rơi vào trên mặt của tiểu cô nương Người bình thường lúc ngủ không thích ánh sáng Chỉ thích bóng tối Nhưng tiểu cô nương này rõ ràng Không giống như người khác Cái bóng này làm cho lông mày của nàng nhớ lại Lỗ mũi cũng khẽ nhăn Có chút không vừa ý hừ hừ mấy tiếng Có thể dây lát sau sẽ tỉnh lại Trần trường sinh thích nhìn tiểu cô nương này ngủ Bị người khác quấy rầy, Tự nhiên sẽ không cao hứng Nhìn sang cửa tàn thư quán Trong vô thức nhíu mày Xuất hiện tại cửa tàn thư quán chính là Sương Nhi không biết tại sao trên mặt của nàng có phủ sương lạnh ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm sương nhi hôm nay tâm tình thật sự không vui bởi vì bạch hạt lại từ phương nam xa xôi trở về vừa mang đến một phong thơ của tiểu thư tiểu thư không phải kẻ ngốc bị mấy cái tư tưởng đức hạnh tẩy não Đại Chu Triều đối với nữ tử cũng chưa từng có những yêu cầu khó hiểu như ở phía Nam Nàng biết rất rõ chuyện này Cho nên nàng không thể hiểu nổi Tại sao Tiểu Thư lại quan tâm tới tên thiếu niên không biết xấu hổ này Mặc dù đã có hôn ước Nhưng hôn ước cuối cùng chắc chắn sẽ bị hủy bỏ Tại sao Tiểu Thư còn phải quan tâm tới tên kia Được rồi, tiểu thư trong thơ chỉ nói muốn biết tình trạng gần đây của thiếu niên này, không tính là quan tâm Nhưng tại sao lại muốn biết chứ? Sương Nhi thật ra rất rõ ràng Tiểu thư chẳng qua không muốn thiếu niên kia vì chuyện hôn ước mà biến thành cho cốt trên sông Cho nên mới muốn nàng tới để hỏi thăm Nàng rất nghe lời thăm hỏi Biết Trần Trường sinh hiện tại đã thành đệ tử duy nhất của quốc giáo học viện rất nhiều năm qua. Hơn nữa nhìn thái độ của lão gia cùng phu nhân, thiếu niên kia mặc dù không thể có tiền đồ, ít nhất sinh mệnh sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo tiểu thư trong thơ dặn dò, nàng hôm nay tới quốc giáo học viện, muốn hỏi xem hắn có cần trợ giúp gì không? tỷ như phương diện tiền nông Nhưng không ngờ tới Nàng đi vào tàn thư quán Lại thấy được hình ảnh thế này Tiểu cô nương kia là ai? Tại sao lại ôm ấp tên kia? Đây là đọc sách sao? Quốc giáo học viện mặc dù đã suy tàn Nhưng dù sao cũng là địa phương dạy dỗ con người Người này lại ở trong tàn thư quán ôm, ôm ấp ấp Còn ra thể thống gì chứ? Thấy cảnh này, Sương Nhi vô cùng tức giận ngươi đã cùng tiểu thư có hôn ước. Mặc dù hôn ước này khẳng định không thành hiện thực. Nhưng hiện tại còn chưa chính thức từ hôn. Thân phận của ngươi chính là vị hôn phu của tiểu thư. Nếu không tiểu thư vì sao ở cách vạn dặm còn muốn quan tâm tới an nguy của ngươi? Còn muốn mời đại nhân vật trong cung tới giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi chứ Tiểu thư mặc dù không thích ngươi Nhưng vẫn quan tâm tới ngươi Ngươi lại câu kết làm bậy với cô nương khác Thật là một đôi gian phu dâm phụ Sương nhi vốn muốn đem bốn chữ này nói ra Nhưng nhìn tiểu cô nương kia còn ngây thơ non nớt Lại cảm thấy không đành lòng Không thể làm gì khác đành phải lườm trần trường sinh oán hận quát lên dâm tặc Nói xong hai chữ này Nàng làm sao còn tâm tư đi hỏi hang tình hình của trần trường sinh gần đây Phức một tay áo Tức giận xoay người bước đi Quốc giáo học viện u tỉnh không người Thảm cỏ xanh ven hồ xanh mướt tươi đẹp Nhưng sương nhi tiểu cô nương tâm tình buồn bực Làm gì có tâm trạng để thưởng thức cảnh này Trở về đông ngự thần tướng phủ Nàng bắt đầu viết thư cho tiểu thư Đem chuyện hỏi thăm được Nhất là cảnh hôm nay nhìn thấy Miêu tả tỉ mỉ Mặc dù không thêm dầu thêm mỡ Chỉ theo những gì chứng kiến tả lại Nhưng trong hàng chữ lại không giấu được ý chê trá bạch hạt rời khỏi kinh đô, bay về thánh nữ phong phía nam xa xôi Chạm vạn tối Ánh chiều tà chiếu sáng kỳ hoa dị thảo trên núi bạch hạt đáp xuống vách núi Thiếu nữ gơ tay tháo xuống phong thư Đọc qua một lượng Trầm mặt một lúc lâu bạch hạt lại đưa tới bút lông trám vào trong ngực vừa đúng lúc đẩy tới tay nàng Thiếu nữ cầm bút Nhìn tờ giấy tuyết trắng Trầm mặt thời gian rất lâu Bỗng nhiên thở dài Dùng đầu bút gãi gãi đầu Nhìn Bạch Hạc buồn rầu nói còn thật không biết nên viết điều gì Theo như hình dung của ngươi trước đây Tiểu đạo sĩ này không phải người như vậy a Bạch Hạc không thể nói chuyện Tự nhiên không thể giải đáp giúp nàng Nhẹ nhàng dùng cổ cọ vào cổ tay của nàng Ý bảo nàng viết nhanh đi Dâm tặc Trần Trường Sinh nghe được hai chữ mà Sương Nhi nói trước khi xoay người rời đi Hắn biết nàng khẳng định đã hiểu lầm chuyện gì Nhưng hắn không thèm để ý Càng không đuổi theo ra khỏi tàn thư quán giải thích điều gì hôn ước Cùng thần tướng phủ tuy còn chưa hủy bỏ Nhưng sau khi thần tướng phủ làm nhiều chuyện vô sĩ như thế, hắn cho rằng đối phương không có tư cách để hiểu lầm mình. Chứ đừng nói chi là tư cách giận dữ. Nhưng, không biết tại sao, hắn ngược lại cảm thấy tức giận. Lạc lạc tỉnh giấc, dùa dùa đôi mắt, ngửi thấy trong không khí lưu lại mùi son phấn, tò mò hỏi tiên sinh. Vừa rồi có ai tới sao Trần Trường Sinh nói một nha hoàng của đông ngữ thần tướng Phủ Nghe bốn chữ đông ngữ thần tướng Vẽ mặt lạc lạc khẽ biến Đang chuẩn bị nói điều gì Bỗng nhiên dừng lại Nhìn về phía ngoài tàn thư quán Hai tên nam tử đi tới ngoài tàn thư quán Một người khoan tay đi vào tan thư quán Không mời mà vào Lộ ra vẻ cực kỳ vên ván Người này mặc phục sức riêng của giáo dụ thiên đạo viện Trần Trường Sinh chú ý tới Vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng Ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện Hoang đường Tên thiên đạo viện giáo dụ kia nhìn Trần Trường Sinh một cái Sau đó xoay người sang chỗ khác Tự nhiêu nhìn nhiều sẽ làm ô uế hai mắt của hắn. Kinh miệt chiếc cực, hắn nhìn người bên cạnh, nghiêm nghị khiển trách quốc giáo học viện đã hoang phế. Có tư cách gì để được liệt vào thanh đằng lục viện nữa? Còn về người này, một tên phế vật ngay cả tẩy tuổi còn không thể thành công, lại có tư cách gì để tham gia thanh đằng yến? Các bạn đang nghe chuyện tại ThuyềnAudio.xyz